Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh chữ Túc Anh. Trong ngày Tuấn xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện marketing mang tựa đề Trùng gió của tác giả Vĩnh Ngư. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bấm với chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ, sau khi tai nạn xảy ra, trong lúc Quý Đường Đường đang nói chuyện, đã định cởi dễ an tàn của Nhạc Phong ra, Nhạc Phong trợt cuốn quýt Đừng, đừng cười Thế Quý Đường Đường mặt đầy vẻ mù mịt, Nhạc Phong thật muốn cốc cho cô một cái. Cô có kinh nghiệm cấp cứu không? Dưới tình huống này, cô phải để tôi ở yên đây. Chứ tôi đang không sao, để cô lôi lôi kéo kéo như vậy, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Anh nói vậy, quy đường đường cũng không dám nhúc nhích thềm nữa. Suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Cô không biết nhạc phòng bị đâm như thế nào, nhỡ đâu đầu đẩu đập thì bị làm sao, lại bị cô chẳng phân rõ xanh đỏ đèn trắng kéo lên tình một cái, nhỡ vỡ mạch máu gì đó thì cô không nổi trách nhiệm này. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi anh. "Di động của anh đâu? Tôi báo cảnh sát nhé, gọi 110 và 120." Nhạc phòng bây giờ không nói gì. Đừng một lúc mới hỏi cô, thằng danh con đâm vào tôi đâu rồi, chạy rồi à? Quý đường đường không lên tiếng, nhạc phong nhìn ra sắc mặt của cô không được ổn lắm. Sao vậy? Quý đường đường nhỏ giọng nói một câu, nó chết rồi. Nhạc phong ử một tiếng, tên đó lái cái xe ghẻ nào vậy? quy quy à? Không đúng, quy quy mà có thể đâm lật xe tôi được à? Là xe vận tải, xe vận tải cỡ lớn đấy. Nhạc Phong đang đỉnh nói, Quý Đường Đường lại bấp máy môi bùng một câu. Không phải hắn chết vì va chạm, mà là bị chuồng của tôi giết chết. Nhạc Phong sừng suốt một chút. Chuồng của cô à? Sống vũi của Quý Đường Đường cay cay, giọng nói cũng nghẹn lại. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Kể từ lúc tôi đến đây, có rất nhiều chuyện đều không chịu sự khống chế của tôi. Tôi báo cảnh sát trước đã nhé, Nhạc Phong. Chuyện này chúng ta để sau hãy nói. Trước kia không phải chỉ có Xuân Đinh giết người thôi sao? Chuông làm sao cũng có thể giết người được. Nước mắt của Quý Đường Đường lách tách rời xuống. Không biết tôi còn chẳng cầm đó Tự nó bay ra ngoài giết người đấy. Nhạc Phong bây giờ nhìn bộ dạng của cô vẫn đau lòng, lại vừa buồn cười. Suy nghĩ một chút mới hỏi cô. Chết kinh khủng lắm có phải không? Quý Đường Đường bây giờ gật đầu. Cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng khi đó Nhưng cảnh tượng ấy cứ hiện hiện Không sao xóa đi được Cả căn đầu bị giật xuống máu bắn ra khắp bổng lái Nhạc phong trầm mặc một lúc Một lát sau anh thở dài Lại gần đây một chút Quý đường đường nhích lại gần anh Nhạc phong vươn cánh tay trái còn cử động được ra vuốt vút mặt cô Giúp cô đào nước mắt mà nói Này cô bé Cô nghe cho kỹ đây Có một số chuyện cô phải làm theo lời tôi nói Đầu tiên cô chỉnh trang lại đồ đạc của cô một lượt đi. Chuồng của cô, ba lô của cô. Trước khi lái xe đầu tiên tới, cô phải rời khỏi hiện trường. Nghe có hiểu không? Cô không thể gọi cú điện thoại báo cảnh sát này được. Cô chưa từng đến nơi đây, hiểu chứ? Quý đường đường ngậm nước mắt gật đầu một cái, sau đó lắc đầu. Một cô nhóc thông minh, sắp vừa đến lúc quan trọng là lại ngớ ngẩn ra thế hạ. Nhạc phòng bất đắc dĩ, Là tôi một mình lái xe, bị chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Xe đặt xong, tôi liền hôn mê luôn. Về phần chiếc xe đằng sau, đã xảy ra chuyện gì? Tài xế đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết gì hết cả. Cô hiểu chưa? Là tài xế của chiếc xe đi ngang qua, sau đó báo cảnh sát. Lúc anh ta đến hiện trường, tôi vẫn còn ngất. Tôi bị kẹt trong xe, không thể cử động. Gã tài xế lái xe vận tải đã chết rồi. Chết như thế nào, tôi không biết. Cô hiểu chưa? Từ đầu tới cuối, không hề có người nào là cô hết. quy đường đường đại khái nghe hiểu. Vậy anh ở đây không sao chứ? Tốt nhất là cô hãy cầu cho tôi bị thương nặng một chút. Tôi càng bị nặng, thì mức độ hiểm nghi của tôi lại càng nhỏ. Tôi cũng không thể chạy đi diện cả tài xế kia rồi, lại nhắc mình vào trong xe được, đúng không? Hẳn nữa, quy đường đường, chuyện này đối với cô chỉ có lợi mạng thôi. Lật xe là chuyện lớn. Lạt nữa cảnh sát, thường đều sẽ tới đây. Chắc phong viên cũng sẽ tới. Chuyện này mà lên thời sự, càng ẩm ý thì càng tốt. Nhà họ Tần vốn đang hoài nghi tôi. Một khi việc này vỡ lở, bọn họ sẽ biết tôi không ở cạnh cô. Con đường điều tra cô theo hướng tôi cũng bị đứt đoạn. Tóm đại tôi tạm thời chỉ có thể nghĩ đến thế thôi. Cô cứ đi trước đi. Quý đường đường bây giờ khẽ khẽ gật đầu một cái. Vậy chờ anh vào viện rồi tôi sẽ nghĩ cách đến thăm anh sau. Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có chút lương tâm. Tôi còn sợ cô sẽ nói. Vậy non xanh còn đó, nước biết còn dài. Chúng ta cứ từ biệt nhau vậy đi. Kiếp sau kết cỏ ngậm vành từ từ báo đáp gì đó nữa cơ. Quý đường đường phì một tiếng bật cười. Xem lắm tiểu tuyết kiếm hiệp quá rồi hả? Nghe như kể chuyện cổ tích vậy. Nhạc Phong cũng bật cười. Còn nữa, chuyện với cái chuông, cô đừng suy nghĩ gì nhiều. Cô hãy thích đoán mò. Hãy suy nghĩ nhiều là dễ dàng đi vào ngõ cụt. Chuyện này cứ để từ từ đã. Sau này tôi nghĩ giúp cô cách khác. Cái chuồng kìa của cô, cả Sương Đình nữa. Nói đến Sương Đình, nhạc phong trượt phản ứng kịp. Sương Đình này chẳng phải chính là vốt quỷ của tần giáp trong miệng tần thủ thành hay sao. Nhưng dùng vốt quỷ để thu tập oán khí là xảy ra chuyện gì. Anh còn chưa nghĩ ra được. Với tình thế hiện giờ thì lại càng khó mà nói rõ. Cái chuồng kìa của cô và Sương Đình thời đừng có dùng nữa chờ sau khi chúng ta hội họp rồi hãy bản đến chuyện này quý đường đường gật đầu được rồi cô nói xong còn chưa muốn đi ngay lập tức cứ ngồi trong sen như vậy cho nên khi mặt đất mơ hồ rung lên đằng gia hình như có xe đang tới cần phải đi rồi ánh mắt của quý đường đường lúc bây giờ chợt trở nên ảm nạp đang định đi ra ngoài nhạc phong khỏi cùng một tiếng đường đường anh nhìn vào mắt của quý đường đường nhẹ giọng nói một câu Cô phải dũng cảm nên nhất định không được sợ chưa đến thời điểm quyết định đừng có sợ nhất định đừng có sợ tôi ở ngay đây quỹ đường đường không nói gì cũng gẩn cho nhìn nhạc phong nhạc phòng có chút cuộn bácch cố gắng tránh khỏi tầm mắt của quý Tường đường anh cũng không biết quỷ thần xu khiến tên nào mà lại nói ra một công như vậy có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện cách chuông giết ngườii anh sợ cô lại bị kích thích cũng bởi vì hiện tại không giúp được cô Lại phải để cô một mình trốn trốn tránh tránh. Cô là một cô gái, ngoài mặt dù có tỏ ra đại hải hơn đứa thì rốt cuộc cũng vẫn thấy sợ. Anh chỉ muốn cho cô hiểu rằng trên đời này không có gì đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong cảm thấy cái miệng của mình thật vụng vẻ. Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói rõ. Tôi chỉ muốn cho cô biết, tôi là hậu phương của cô. Cô đã hiểu chưa? Hậu phương vững chắc. Quy đường đường gặm nước mắt bật cười. Tôi biết, hậu vương của tôi kiên cường vô cùng, y như con vịt quay bị trao ngực ở đây. Đầm xe xong, vẫn tiếp tục kiên cường, nói với tôi bao nhiêu câu như thế. Có thể thấy là, da dày thì không sợ bị đâm. Nhạc phòng tức đến mức, thiếu chút nữa ngất đi. Anh nhìn quý đường đường tạo thét. Còn em cô chứ, cô mới là vịt quay, cả nhà cô là vịt quay. Câu tiếp theo, còn chưa nói xong, quý đường đường đã ghé lại gần, đặt một đụ hôn lên môi anh. Nụ hôn này rất mềm, rất ngắn, màn mát, cảm giác tuyệt vời. Cô không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước đi. Nụ gần đi, đóng cửa xẹt lại. Đại não của nhạc phong ngừng vận hành trong chốc lát. Đầu óc của anh giờ rất hỗn loạn, không sao nghĩ ra manh bối được. Nụ hôn này đến quá đột ngột, trước đó không phải đang nói đến vịt quay sao. Nhảy cóc như vậy cũng xả quá đấy. Vậy sau này nói về vịt quay nhiều hơn một chút đi. Quý đường đường đầu tiên đi lại cầm ba lô, đằng sau chiếc ba lô đã bị rách một lỗ. Chiếc chuồng đúng là tử trong ba lô bay ra ngoài. chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ lúc đó mình đã tức đến sôi máu. Nhưng khi đó mình chưa từng nghĩ đến chiếc chuông này mà. Xa xa đã thấy thấp thoáng ánh đèn xe, xem ra là sắp đi qua đến nơi. Quý đường đường đeo ba lô lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cái xe vận tải đã lật nghiêng, đạp chân mở cửa xe ra. Trong buồng lái, nồng nặc mùi máu tươi, cái xác không đầu ngả ở trong góc, phần cổ bị đứt còn đang sủi bọt máu, tay buồn thỏng bên cạnh. Gần bên cánh tay chính là cây đầu bị giật xuống, chiếc chuông vẫn còn bám trên đỉnh đầu, một cơn buồn nôn sông lên não. Quy đường đường rời tầm mắt, từng chút một vươn tay ra, lấy chiếc chuông Với vừa chạm vào sợi dây của chiếc chuông một tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vàng lên, không biết là cài đoạn nhạc quỷ quái gì làm cho quý đường đường giật mình trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống. Đinh Thần nhìn lại, túi áo trong của thi thể đang sáng lên nhấp nháy, hẳn là điện thoại di động. Trên người gã này có hình xăm Phi Thiên, mà hình xăm này chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho cổ Bốn Bà từ cổ thành đến đồn hoàng. Cô không hề biết đám mắt kính đã gặp trước đó một ngày cũng có hình xăm này. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp kẻ nào có hình xăm phi thiên trên người. Tại sao bọn chúng lại muốn ra tay giết hại nhạc phong cơ chứ? Cô chần trừ hai giây, trun rảy vươn tay, kéo khóa kéo áo quá của người chết xuống, móc chiếc di động đó ra. Tiếng xe hình như càng ngày càng gần. Quý đường đường sợ hãi trong lòng, không kịp nhìn di động, nhanh chóng cầm lấy chiếc chuông. Cũng may, chiếc chuông đã buông lòng Nếu không, cô gỡ từng thanh la của chiếc chuông ra khỏi cái đầu người kia. Cô thực sự sẽ phát lên mất Cô chùi ra ngoài tư phần hàng rào bảo vệ đường cao tốc bị xe tải đâm gãy. Một hơi chạy thật xa, quay đầu lại nhìn lên, đã có xe đổ lại hiện trường vụ tai nạn. Cách xa như vậy, cũng có thể nghe thấy tiếng kêu của tài xế. Cô dừng lại trong bóng tối, từ từ rơi tầm bắt qua. Cô trùng quỳ vẫn có vài phần lo lắng, chỉ sợ người tới lại cùng một bọn với kẻ gây tai nạn. Nếu thế, nhạc Phong sẽ gặp nguy hiểm. Thật may là không phải. Đó là một chiếc xe buýt đường dài hai tầng, có thể thấy rõ ràng trên tầng hai của xe có người còn đang buồn ngủ đầu ra. Tài xế lại đứng đó gọi điện thoại, con người biết chuyện chạy ra mở cửa xe. Bây giờ còn có hai người bò lên chiếc xe tải cỡ lớn kia. Quy đường đường thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu nhìn di động, nhân mà tin nhắn kia giả. Xong việc đi thẳng đến đây, chỉ biết thằng đó tên là Thạch Gia Tín, người Quảng Tây, những chuyện khác gặp rồi sau. Quy đường đường đeo ban lưu đi một đoạn qua ngoài hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc từ đường nhỏ chuyển qua đường lớn để đón một chiếc xe taxi đến trung tâm thành phố anh đèn rực rỡ vừa lên trên đường cái người đến gửi đi quy đường đường đứng trên đường nhìn xung quanh một lúc bước tâm một căn nhà mặt tiền khá hẹp sát ngày cảnh đường hộp đèn trên cửa chớp viết lên bốn chữ quán trọ chấnòa quầy tiếp tân đối diện với cửa đằng sau quầy là cầu thang đi xuống dưới tầng hầm. Ở trung tâm thành phố, thường xuyên có thể gặp những quán trọ nhỏ có vị trí đắt giá nhưng điều kiện lại tệ hại như vậy. Nhân viên dứt trực có đôi chút lười thôi, con người trên ghế cánh hạt dưa, tới quý đường đường, ngay cả hỏi cũng lười phải tiếp đón, hất quầy hầm, chỉ về phía bảng giá dán trên tường. Phòng đơn 60, tiền không phải vấn đề, quý đường đường do dự một chút lại hỏi, tôi quên mang chứng minh thư, có ở được không? Nhân viên nữ kia bây giờ Mới ngần đầu nhìn cô một cái Vậy phải 100 Cô ta nhanh chóng bổ sung thêm một câu Cô không có chứng minh thư Chúng tôi cũng phải gánh nguy hiểm chứ Quy đường đường thở phào nhẹ nhóm Bất cứ vấn đề nào Có thể dùng tiền để giải quyết Thì đều không gọi là vấn đề nữa Cô đưa tiền trọ và tiền thế chấp Nhận chìa khóa Cầu thăm vừa trơn vừa bẩn Lại có một thương mùi hôi thối xú uế Quy đường đường bịt lỗ mũi Đi tới cuối theo bảng hướng dẫn đi sang bên phải. Phòng thứ ba, trong nhà chỉ có một chiếc giường, Cả giường có thể nhìn thấy những vết ố đen, sơn tường đã tróc ra gần hết. Bức tường đối diện có một cái kệ tivi hỏng cửa. Bên trên đặt một chiếc tivi cũ. Quy đường đường xem tivi trước, muốn xem có tin tức gì về tai nạn giao thông hay không. Vừa mới bấm điều khiển, màn hình đã rào rào toàn bông tuyết. Quy đường đường chán nản đặt điều khiển xuống là nghị phóng viên chắc vẫn đang trên đường lấy tin, chuyện tai nạn chắc sẽ không được thông báo nhanh như vậy. Cô ngồi trên giường nhìn chiếc di động trên tay mình, từ sau tin nhắn kia chẳng có bất cứ động tĩnh nào cả. Quy đường đường rất rõ dự, cô rất muốn gửi một tin nhắn qua hỏi địa chỉ ở đâu, lại sợ bọn chúng đã sớm giao hẹn địa điểm gặp trước, nói trắng như vậy, trai lại sẽ khiến cho người khác suy nghĩ. Càng kỳ lạ hơn nữa là cái tên Thạch Gia Tín này đột nhiên lại xuất hiện. Không phải anh ta đã đưa hai người đàn ông của thịnh giác kia trở về bát vạn Đại Sơn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nắm được trọng điểm. Nhìn thấy gương mặt tiểu tụy phản chiếu qua màn hình tivi của chính mình. Cúi đầu xuống xem, có vài lọt tóc bị máu làm chống bết lại. Một cơn buồn nôn dần lên ngực. Cú móc từ trong ba lô ra chiếc chậu rửa mặt ngoài trời đã gấp lại cùng với chăn lông. Khi đến căn phòng vệ sinh, nhìn tới hồi nãy rửa mặt phòng vệ sinh ở chỗ này cũng rất bận lát gạch men sứ cũ kỹ trên nền toàn vết xước màu cáo bẩn lại còn có một cô gái tóc vàng đang ngồi ngoài cửa gọi điện thoại quy đường đường cẩn thận vòng có cô ta đến tới bồn rửa mặt hứng nước lại thả căn lông vào trong ngầm ngầm cô gái kia gọi điện thoại rất lớn tiếng giọng nói khá mất kiên nhẫn tao làm sao mà biết được không tìm được là không tìm được thôi chó má Bà đây không có chìa khóa vào nhà, đành phải ở quán trọ đây này. Mày ăn cái cứt gì mà lớn đấy à? báo cái rắm ấy à? báo cảnh sát, ta biết nói thế nào đây? Nói là có một đứa con gái bao mất tích sao? Tao không vào được nhà, mày sợ công an không biết tao là ai à? Quý đường đường cảm thấy đúng túng túng, cúi đầu vắt khăn động. Thật lòng không muốn nghe hiểm nỗi không gian nhỏ quách âm lớn. Bây giờ giọng nói của cô gái kia vẫn trùi vào trong độ tài cổt. Tìm cái gì mà tìm Tám phần là chạy theo đàn ông rồi Hai ngày nữa trời chán thì các vẻ Bà đây không đập chết nó không được Nhà này là mình mày thuê đây ạ Đi cũng phải nói một tiếng chứ Ít nhận cũng phải để chìa khóa lại chứ Hôm nay không tìm được thợ khóa Ngày mai bà đây sẽ tìm người mở khóa Không tôi này bà sẽ tìm người cạnh ra Càng nói càng thu tục không chịu được Quy đường đường vội vàng lau mặt xong Rồi bỏ đi Lúc đi có cô gái kia cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô nhìn cô ta hai cái, quay trở về phòng, không ngờ trên di động lại có một cuộc gọi nhỡ, có cả một tin nhắn được gửi tới, đó là do cùng một người gửi Bao giờ thì đến? Quy đường đường, nhớ con đường có quán trọ này tên là đường Tân Môn, cô do dự một chút, gửi một tin nhắn lập lừng cho sao cũng được. Sạc hết pin rồi, không tiện nghe máy, mới đến đường Tân Môn, đi từ bên nào qua thì gần. Đồng kiến nhanh chóng trả lời Đường Tân Bôn ở trên đường Hoàng Hà Đi đến cuối chính là quán trả Tầng 3 phòng bao 302 Quý đường đường thở vào nhẹ nhõm địa chỉ cụ thể vậy Mà lại bị cô giả giả dối dối Lừa gạt ra được cuối đường Hoàng Hà Quả nhiên là một quán trả Khung cảnh cũng khác ưu nhã Đường cũng không nhiều Quý đường đường đi lên phòng bao ở tầng 3 Trên tầng 3 cũng không có nhiều phòng bao Nhân viên phục vụ bảo nhân viên dẫn đường Đưa cô lên Chọn phòng chia làm hai loại. Sát bên phải là từng gian từng gian đơn lẻ Bên trái là kiểu chỗ ngồi lộ liễu. Nhưng xung quanh cũng có rèm chè chắn. Quy đường đường cũng như lợi như quần như mẫu Chọn ra nhặt 41 một phem. Sau đó lại chọn vị trí ngồi đối diện với phòng 302. Lại gọi một ấm trà hoa hồng. Cửa phòng 302 đang đóng. Nhưng điều này không gây khó dễ được cho cô. Hai tay của cô bưng chén trà vùi mình trong chiếc sofa. Nhìn có vẻ nhàn nhã. nhã. Thực ra ánh mắt đã chạy đến cửa phòng 302. Một cánh cửa vuông vức phía dưới có ánh sáng lộ ra. Đây chính là cánh cửa vào của cô. Tầm mắt lén lén qua khe cửa phía dưới vào trong. Lục nhìn vào trong phòng, nhịp tim đột nhiên dừng lại nửa nhịp. Thạch gia tín đang ở đây, sau mặt anh ta rất là âm trầm. Ngồi bên cạnh cái bàn, trong tay đang cầm một chiếc điện thoại di động. Chưa ghế bên cạnh cho một người đàn ông, đầu lệch sang một bên, mặt sưng phù, xơi lụm vũ có hai hạng máu. Vậy là tin nhắn này là do Thạch Gia Tín gửi à? Không đúng. Tin nhắn đầu tiên phải là do cây gã đang bị trói kia gửi đến. Cả đó là đồng bọn với tên tài xế đã đầm nhạc phong. Bởi vì trong tin nhắn, gã đã nói rõ chỉ biết thằng kia tên là Thạch Gia Tín. Những chuyện khác gặp rồi nói sau. Cô có thể hiểu thế này. Hai tên đó, tôi này đã hẹn Thạch Gia Tín hoặc được Thạch Gia Tín hẹn gặp mặt. Không ngờ cả hai đều xảy ra biến cố. Một tên bị Thạch Gia Tín xử lý, một tên bị cô xử lý. Nhưng trong toàn bộ chuyện này, Thạch Gia Tín rốt cuộc đóng vai trò gì đây? Quý đường đường cũng nghĩ không xa. Đúng vào lúc này, Thạch Gia Tín đã chẳng còn kiên nhẫn. Anh ta nâng mặt gã kia lên. Đồng bọn của mày đâu? Tại sao còn chưa tới? Gã kia yếu ớt. Không biết. gì động ở chỗ anh, tôi không đưa gạt gì được đâu. Thạch Gia Tín cười lạnh một tiếng. Hắn thực sự bắt cóc người từ đường sườn lý sao? Dạo trương hắn vẫn loanh quanh ở mạng đó là để theo dõi hai đứa con gái. Sau đó cũng hạ thủ. Nhưng trong số đó, có bạn của anh. Không thì tôi thực sự không biết. Anh phải hỏi hắn thôi. Thạch gia tín nhìn chằm chằm di động, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. bất trần liền bấm di động. Giữa khoảnh khắc chếp nhóng, quy đường đường lập tức kịp phản ứng. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bỏ chiếc di động vào trong ấm trả. Tiện tay, đóng nắp lại. Thạch gia tín đang đi tìm cô bạn gái tên là vô Tư của anh ta ư. Anh ta không biết vô Tư đã chết trong tay thịnh ảnh. Lại hoài nghi kẻ này sao? Mà tên này vừa hay cũng đã bắt cóc hải cô gái. Cũng không đúng. Thạch gia tín và vô Tư không phải đã hẹn gặp ở trạm xe sao? Vậy đám thịnh ảnh hẳn là phải bắt vô Tư từ trạm xe. Vậy đường xương lý này là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ đùi, một suy nghĩ đột nhiên quảnh ra. Trời ơi, mình lại còn ở đây nghĩ vẫn nghĩ vơ. Phải biết rằng, Thạch Gia Tín có thể ngửi ra được mùi máu của cô. Sao đầu Quý Đường Đường tê rần, mặc dù không biết với khoảng cách này, Thạch Gia Tín rốt cuộc có thể ngửi thấy được hay không. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng mạo hiểm như vậy. Cô đứng dậy định bỏ đi. Gần như đồng thời và lúc đó, cánh cửa đối diện sẽ mở. Thạch Gia Tín lật tay đóng cửa lại, cũng không biết cây gã bên trong còn sống hay đã chết. Quý Đường Đường chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Lúc này mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chạm mặt thạch gia tín. Cô ôm một đề hy vọng trong lòng. Mong rằng thạch gia tín trong lúc phiền muộn trong lòng sẽ không phát hiện ra sự khác thường xung quanh mà bỏ đi trước. Có điều hình như không như mong muốn, bởi vì thạch gia tín bỗng nhiên bất động. Ngay sau đó, anh ta từ từ nhìn về phía chỗ cô ngồi. Nói cho cùng vẫn là bối chó, thiền tính đã vậy. Quy đường đường lại thấy bình tĩnh trở lại. Cô và Thạch Gia Tín đã từng đối đầu trong một khoảng thời gian ngắn. Bình tĩnh xem xét, cô cảm thấy nếu đơn đà độc đấu, thì mình cũng chẳng thua thiệt Hơn nữa, trong trường hợp công khai như thế này, tầng trên tầng dưới có bao nhiêu cặp mắt. Anh ta có thể làm gì được mình? Anh ta dám làm gì cơ chứ? Quy đường đường dịch dịch ấm trà về phía của mình. Nếu đánh nhào thật, đập vỡ ấm trà, cầm mảnh nhọn trong tay, cũng có thể tính là một công cụ lấy tiết của người. Thạch Gia T Anh ta dừng lại trước cửa. Bực rèm che khuất, không nhìn rõ được mặt anh ta. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng toàn thân. Anh ta cứ đứng yên ở đó. Quy đường đường ngồi trên ghế, thẳng sông lưng. Có khoảnh khắc, cô chuyển qua suy nghĩ chủ động tấn công. Cô có thể nhấp cái bàn trà trước mặt lên, đập anh ta một phát. Có điều thôi đi, lượng thời cơ mà hành động. Xem tư thế này của thạch gia tín. Không giống như muốn đánh một trận ác liệt với cô. Quả nhiên đừng một lúc, Thạch gia tín chậm rái, giờ hai tay lên giống như đang đầu hàng. Anh ta nói, có thể nói chuyện một chút với tôi có được không? Lúc bây giờ cho đến khoảng mười mấy giây sau, quý đường đường không nói được gì. Sau đó cô hỏi một câu, giữa chúng ta có gì để nói hay sao? Nói xong câu này, cô cũng như bị sự bình tĩnh và giọng nói lãnh đàm của mình làm cho sợ hết cả hồn. Trước kia khi nhìn thấy thạch gia tín, bao giờ cũng tấp thòm trong lòng bỏ chạy rối chết. Cộng thêm chuyện gần đây, liên tiếp xảy ra chuyện. Tinh thần của cô lúc nào cũng có thể chạm đến giao điểm sụp đổ. Tâm trạng tương đối không ổn định, khóc nhiều hơn cũng quá khích hơn. Trong thâm tâm của cô, chính cô cũng xem thường bản thân mình. Cảm thấy mình thực sự là yếu ớt. Nhưng hiện giờ thái độ bình tĩnh như vậy, khí thế tràn đầy như vậy. Tựa như một cao thủ đàm phán, tựa như một đấu sĩ đã trải qua chiến trận. Là bởi vì cái gì? Là bởi vì câu nói kia của Nhạc Phong ư, nhất định đừng có sợ hãi, tôi ở ngay đây. Ánh mắt của quý đường đường hơi nóng lên, vào thời khắc không nên nhất thật thần thế này. Vậy mà cô lại ngẩn ngơ, cô bỗng muốn nhìn thấy Nhạc Phong hơn bất cứ lúc nào hết. Anh ấy đã được người ta cứu ra khỏi xe chưa? Đã đưa đến bệnh viện chưa? Có xảy ra chuyện gì không? Trước kia cô từng đọc vài bài báo, biết được những người bị thương do tai nạn giao thông. Mới nhìn thì có vẻ như không sao, nhưng thực ra lại tổn thương rất lớn. Có lúc vào đến bệnh viện, đã không gắng cường nổi. Lúc đó khi nói chuyện với Nhạc Phong, không phải anh cũng bảo cô đừng lôi kéo linh tinh, sợ xảy ra chuyện gì hay sao? Vậy bây giờ anh ấy, suốt cuộc là có ổn hay không? Trái tim cô quý đường đường lập tức thắt lại. Cô có một cơn xúc động bốn đầy Thạch Gia Tín ra lập tức, quay lại hiện trường vụ tai nạn. Lời nói của Thạch Gia Tín kéo tâm trí của cô trở lại. Chỉ cần công muốn thì có không ít chuyện để nói đâu. hơn nữa chẳng lẽ cô còn sợ nói chuyện với tôi hay sao? Người nên sợ là tôi mới đúng chứ. Con gái của nhà họ Thịnh và nhà họ Tần, lộ linh của Thịnh Gia và vuốt quỷ của Tần Gia. Cô muốn đụng đến tôi thì cũng dễ dàng, như bóp chết một con kiến thôi. Chỉ nói chuyện một chút, có gì mà phải căng thẳng. vuốt quỷ của Tần Gia. Quý đường đường chưa nhận ra sự liên hệ giữa vốt quỷ và Xương Đinh. Cô có vốt quỷ của họ tần từ bao giờ. Nhưng đứng trước mặt Thạch Gia Tín, cô không muốn có bất kỳ sự sơ suất nào cả. Không hiểu tại sao cô chỉ muốn áp đảo Thạch Gia Tín về mặt khí thế. cũng muốn anh ta biết. Cô đang nắm giữ thế cục. Cô biết rất nhiều, rất nhiều những chuyện mà anh ta không biết. Ví dụ như vù từ đã chết. Thạch Gia Tín vẫn giữ quyền là tư thế giữa hai tay lên. Tôi có thể vào được chưa? Một tấm trèm mặt thôi, cũng đâu phải một bức tường. Bốn vào thì đã sớm xông vào rồi. Nằm đần bảy lượt ướm hỏi như vậy. Phép lịch sự rất chú đáo. Quý đường đường cũng chẳng phải là người không biết lý lẽ. Vào đây ngồi đi. Thạch gia tín ván rẻm bước vào. Lúc nhìn thấy quý đường đường, anh ta sừng suốt một chút lại nói. Cô rất giống thịnh thành bình. Không ngờ tới lời mở đầu lại là như vậy. Nghĩ đến người mẹ đã chết yếu của mình. Trái tim quý đường đường thoán xót xa. Cô chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh anh ngồi đi. Lại bấm chuông phục vụ lên bàn, có anh một ấm phổ dĩ nữa. Lúc nhân viên phục vụ châm trả, Quý đường đường hỏi anh ta, anh đã nhìn thấy ảnh của mẹ tôi phải không? Thạch giác tín gật đầu, con gái nhà họ Thịnh đều có ảnh được lưu lại, treo trong phòng lớn. Hồi đó vẫn còn là ảnh đen trắng. Mẹ cô rất xinh đẹp. Anh ta chờ nhìn quanh bốn phía một lượt. Mẹ cô cũng ở đây sao? Quý đường đường rũ mắt xuống. Không. Bà ấy ở nhà. Thạch Gia Tín nhìn Quý Đường Đường một cái, "Cha cô là người nhà họ Tần, mẹ cô có biết không?" Câu hỏi này giống như cầm một mũi khoan quét vào trái tim một cái, xem ra Thạch Gia Tín không hề mù mờ như cô tưởng. Quý Đường Đường vô cùng cảnh giác, cô cảm thấy cả hai dường như là đều đang cẩn thận thử thăm dò mức độ hiểu biết của đối phương. Chuyện nhà, người ngoài không nên xen vào. Thạch Gia Tín cười cười, "Từ trước tới nay Chưa bao giờ có tiệt lệ, thịnh ra và tần ra kết thân, nếu không phải chính mắt thấy vuốt quỷ của cô giết thịnh ảnh. Tôi cũng không dám tưởng tượng rằng lộ linh và vốt quỷ lại có thể nghe theo sự sai khiến của cùng một người. vuốt quỷ giết thịnh ảnh sao? Nói cái khác, sườn đình bằng vốt quỷ ư. Sắc mặt của quý đường thường có chút cứng đỡ, bàn tay đặt dưới bàn của cô, xiết chặt, lấy bắp chân. Giọng nói cố gắng giữ vững bình tĩnh. vuốt quỷ nhà họ tần sao? Tôi nghe nói, vốt quỷ khi giết người sẽ phi thường tàn nhẫn. Cảnh thượng đó thực sự như tiến vào địa ngục vậy. Người chết dưới tay vốt quỷ, quán khí rất lớn, khả năng quấy phá cũng lớn hơn. Cô dùng vốt quỷ giết chết thịnh ảnh, cô ta không quấy rảy đến cô sao? Có điểm gì đó không đúng. Thạch ra tiếng dường như biết rõ tất cả như trong nòng bàn tay. Cái chết của thịnh ảnh nghe không giống như là đột nhiên xảy ra, mà giống như nằm trong kế hoạch, trong dự tính. Quý đường đường cười cười từ trong cắm mắt của Thạch Gia Tín cô vậy mà lại có thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình có vài phần dữ tợn. Quấy dậy chứ tôi bắt cô ta biến ra xa một chút. Sang mặt Thạch Gia Tín thoáng biến đổi. Quý đường đường từ từ ghé sát lại gần Thạch Gia Tín ánh mắt rất ác độc cái chết của thịnh ảnh sao có thể đổ hết trong vút quỷ anh cũng có phần có phải không? Thạch Gia Tín không đáp lời ngay trước khi anh ta mở miệng Quý đường đường lại bổ sung một câu Nếu anh dám nói láo với tôi Thì anh từ cái bàn này Cút ra ngoài cho tôi Cô lại ngồi thẳng người lại Mở ấm trà khi nãy ra Lấy cái gì động đã ngấm nước kia lên Cạch một tiếng ném lên bàn Đón đây ánh nhìn của thạch gia tín Nửa là khiêu khích chỉ về phía gian phòng đối diện Không có được điện thoại đúng không Có rất ít loại gì động Có thể chống nước Thạch gia tín không nói gì Anh ta nhìn quý đường đường một lúc lâu Chất đờ đu cười Anh ta bỗng đổi tư thế ngồi Kéo kéo cổ áo thở dài một hơi Nói chuyện với cô có mấy câu Mà sau lưng tôi đã toát cả mồ hôi rồi Xem ra cô biết rất rõ về tôi Sừng hồ với cô thế nào đây Quý đường đường cười lạnh một tiếng Thịnh hạ a thịnh hạ Chẳng trách hồi gần cô lại toát mồ hôi như vậy Thành ra tính tựa vào lưng ghế xa lâu Cô lợi hại hơn tôi tưởng nhiều Vậy tôi cũng nói thẳng Tôi không có ác ý gì với cô. Chuyện nhà họ thịnh, tôi không muốn dính vào. Điểm này cũng có thể nhận ra từ tác độ của tôi với tình ảnh. Nếu như vậy, muốn nói chuyện với tôi cũng phải có mục đích chứ. Quy đường đường vẫn ung dung thản nhiên, đi thẳng vào vấn đề đi, nói rõ mục đích cho tôi. Nếu không từ cái bàn này cút ra ngoài. Thật ra tin nhớ mày một cái, cô thật là khó gần. Tôi không đôi anh ra cho vuốt quỷ của tôi sơi tái. Đã là dễ gần lắm rồi. sắc mặt của Thạch Gia Tín lại biến đổi. Xem ra sự kiêng rẻ của Thịnh Gia và Thạch Gia đối với vút quỷ thực sự không phải ăn nói bừa bái. Muốn nhờ cô giúp một chuyện. Trước khi giúp, nói rõ ràng chuyện của Thịnh ảnh lại cho tôi. Anh đóng vai trò gì trong cái chết của Thịnh ảnh? Thạch Gia Tín trầm mặc mấy giây, sau đó thở ra. Lần đầu tiên tôi gặp cô, người tới chân người cô, đồng thời có cả mùi vị máu của Thịnh Gia và Tân Gia lại nghĩ đến mấy chục năm gần đây, không có mấy người con gái nhà họ Thịnh bỏ trốn. Tôi điển đoán ra được, cô có thể chính là con gái của Thịnh Thanh Bình. Con gái của Thịnh Thanh Bình nhất định là có lộ linh, nhưng trên người cô có vút quỷ của tần gia hay không thì tôi cũng không chắc chắn. Tôi bảo Thịnh ảnh dùng chuông hóa thi của cô ta để cảm ứng lộ linh. Có một kiến giải cho rằng những chiếc chuông của nhà họ Thịnh có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng chưa từng có chiếc chuông nào Có thể cảm ứng được lộ linh Ý kiến này có đúng hay không Nói sao bây giờ Thực ra thì chỉ kém một bước cuối cùng Ý tứ chính là Chuồng Hoa Thi có thể đến được nơi cách lộ linh rất gần Nhưng chỉ cần kém một bước thôi Nó sẽ không tìm được Cho nên Chuồng Hoa Thi Không biết lộ linh ở đâu Lộ linh lại biết Chuồng Hoa Thi đã đến Thành sát tín cũng không phủ nhận Xác thực mà nói thì lại như thế Lộ linh và Chuồng Hoa Thi Đều cùng thuộc một mạch của thịnh gia Mặc dù Lộ Linh cũng bảo vệ chủ Nhưng nó sẽ không có hành động nào quá giới hạn Nhưng vốt quỷ thì không như vậy Vốt quỷ là của nhà họ Tân Vốn có bản tính công kích người nhà họ Thịnh Huống chi Giữa sự xui khiến của tôi Trùng hóa thì đã mang theo ác ý cực lớn Để cảm ứng Quý đường đường lại khái hiểu ra Vậy nên mới dẫn dụ vốt quỷ tới Đúng không Thình ảnh vừa xảy ra chuyện Tôi biết ngay trên người cô còn có vốt quỷ là một người vô cùng khó giải quyết, cho nên mới vội vàng bỏ đi. Quý đường đường cười mỉa, vậy à, tôi còn tưởng là do sợ cảnh sát tra ra ảnh chứ. Thạch gia tín có chút ngoài im muốn, lúc đó cô cũng ở đấy sao? quy đường đường có vài phần ác ý, nhả từng chữ, phải đây, không có chỗ nào là không ở cả. Từ trong ánh mắt của thạch gia tín, cô biết mình đã thắng, cô thành công tạo thành cho mình vỏ bọc, là một người thần bí khó đường, năng lực vô biên trước mặt thạch giả tín. Anh ta càng kiêng rẻ cô, cô lại càng có thể lường gạt, thám thính được nhiều tin tức hơn từ phía anh ta. Đặc ý càng nhiều, đây nòng lại khó tránh khỏi có vài phần tự diễu chùa xót. Đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi. Vài phút trước đây, cô còn chật vật đến mức chạy trối chết, co đầu trụt cổ, bế tắc trong quán trọ nhỏ dưới tầng hầm. Bây giờ lại ngồi ở đây, đóng phải một nhân vật ác độc đứng đằng sau bức mạng. Thạch gia tín cũng nghĩ khá thoáng. Cũng tốt, nếu cô có khả năng như vậy, có thể thấy rõ được tất cả. Vậy cô cũng phải biết, tôi không hề nói dối. Đối với cô, tôi đã thể hiện thành ý rất lớn rồi. Quý đường đường, mặt không chút thay đổi. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh và thịnh ảnh có thể coi như cùng nhau trưởng thành, là nguyên nhân gì khiến anh phải ra thành ngoan độc như vậy. Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu nói chuyện, trong đôi mắt của thạch gia tín, thoáng qua một tiền độc ác. Có lẽ là bởi vì cô ta đã ra tay có độc ác với người mà cô ta tưởng là vưu tư. Quy đường đường chấn động trong lòng, cô nhớ lại tờ giấy gấp trong bào thuốc lá, có chữ SOS kia. Nhớ lại cô gái bị đâm cho cả người loan lộ vết máu đó. Anh đã tráo vưu tư sao? Anh hẹn vưu tư gặp mặt ở trạm xe lửa. Anh sắp xếp để cho một người khác đi, khiến cho thịnh ảnh tưởng cô ta chính là vưu tư. Thịnh ảnh giết cô ta tự cho là đã diệt trừ được hậu họa vô tư thực sự sẽ được an toàn có phải không nói đến cuối cùng quy đường đường mới thoáng lạnh cả sống lưng dĩ nhiên còn chưa tính là an toàn tuyệt đối được thịnh ảnh chết rồi sự an toàn của vô tư mới có thể được đảm bảo đúng không nào cô không nhìn đến nét mặt của thạch gia tín tự mình bật cười tôi đúng là được mở mang tầm mắt những kẻ lớn lên ở bát vạn đại sơn người của thạch gia người của thịnh gia Quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản À đúng rồi Còn cả Tần giả nữa chứ So với nhà họ Thạch và nhà họ Thịnh Tâm kế của nhà họ Tần Chỉ có hơn một bậc đúng không Cô bị cuốn vào giữa ba thế lực này Với đầu óc đơn giản ngu xuẩn như heo vậy Mà lại không bị trời đùa cho đến chết Vậy hình dung thế nào đây Người ngốc có phúc của người ngốc trăng Trên gương mặt của Thạch giả tín Không hề thấy được nửa phần áy náy Hay phiền muộn Anh ta cầm ấm trả lên Giót đầy chén trà trước mặt. Mỗi người đều có người mà mình muốn bảo vệ. Tôi làm vậy đơn giản cũng chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ của tôi mà thôi. Phải hy sinh một hai người cũng là không tránh được. Đối với tôi mà nói, kẻ nào làm hại đến vưu tư thì chính là cản trở tôi. Thịnh ảnh cũng thế, bọn chúng cũng thế. Bọn chúng ư? Trong khoảnh khắc, quy đường đường bỗng hiểu ra, cô có một loại khoái cảm như vui sướng khi cả các gặp họa. Nói cách khác, vưu tư vẫn cứ xảy ra chuyện đúng không nào? Thạch gia tín nghe ra được sự kinh thường và kiêu khích trong giọng nói của cô. Anh ta có chút tức giận, nhưng vẫn kìm lại. Tôi bảo là vưu tư ở lại trong một phòng trọ ở đường là xương lý chở tôi. Sau đó lại mất liên lạc. Tôi mới phát giác ra, có điểm gì đó không ổn. Thăm dò mấy lượt, mới tìm được kẻ khả nghi. Bên ngoài bọn chúng đều là đám côn đồ điều mạng. Nhưng sau khi ép hỏi... Bối cảnh của bọn chúng còn phức hạp hơn cả tôi. Tôi không có năng lực để một mình đối đầu với loại tổ chức băng nhóm này. Tôi cũng không muốn chọc đến loại người như vậy. Quý đường đường cười lạnh. Cho nên sao để tôi đi chọc chắc? Nói vậy thì nghiêm trọng quá. Thành ra tín cười cười. Chính mình không muốn thì đừng bắt người khác làm Đạo lý đơn giản như vậy. Tôi vẫn hiểu được. Tôi chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới. Chúng ta có khả năng hợp tác. Giữa tôi với cô công thủ không oán. Nói ra còn có chút quan hệ họ hàng sâu xa. Thuận người thuận mình, cô giúp tôi, tôi trợ cô một ẩn tĩnh. Kiểu gì cũng có lúc cô gần đến tôi. Có một câu nói rất hay, chỉ cần có chung đợi ích, kẻ địch quay đầu là có thể ngồi uống rượu trên cùng một cái bàn. Cô xem, chúng ta hiện giờ không phải đang ngồi uống trà trên cùng một cái bàn hay sao? Uống chỉ, chúng ta còn chẳng phải là kẻ thù. Quý đường đường bây giờ không nói gì, nhưng cô thừa nhận, Cô đã bị Thạch Gia Tín thuyết phục. Hơn nữa, tôi cũng không phải thẳng ngốc. Thạch Gia Tín nhìn cô. Lúc tôi nói với cô, tôi muốn nói chuyện một lúc. Cô để cho tôi vào. Điều đó chứng tỏ, chính cô cũng muốn nói chuyện. Nguyên nhân thì tôi không biết. Trong lòng cô tự cân nhắc. Nói cách khác, tôi đây đối với cô mà nói, không phải là hoàn toàn vô giá trị. Còn nữa, cô xuất hiện ở đây, cầm di động của đồng bọn gã kia. Có phải cô cũng từng khúc mắc gì với kẻ đó không? Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có cùng một kẻ thù, phải không? Quy đường đường bây giờ lên tiếng nói, tôi còn phải suy nghĩ một chút. Nói xong cô thẳng thắn chẳng buồn để ý đến Thạch Gia Tín, một mình một chén trà phổ nhĩ nhấp từng ngụm một, ánh mắt cũng phiều đáng, dáng vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó. Thực ra thì cô thực sự chẳng có gì đáng để suy tính, ở một mức độ nào đó mà nói. những gì Thạch Gia Tín nói với cô cũng chính là điều cô đang hy vọng. Khó khẳng lắm mới gặp được một nhân vật đến từ bát bạn Lại Sơn. Khó khăn lắm, anh ta mới muốn hợp tác cùng với cô. Hợp tác rất tốt. Cô có thể thỉnh thoảng gã hỏi được chút tin tức hữu dụng. So với việc một mình nghĩ đến nát óc cũng không ra thì tốt hơn nhiều đúng không nào? Nhưng không thể đồng ý quá dễ dàng được. Dễ dàng quá, anh ta sẽ có thể nghi ngờ. Vẫn phải làm bộ làm tịch một chút. Thạch gia tín vẫn nhẫn nải trở cô suy nghĩ. Anh ta cảm thấy con người quý đường đường có chút gì đó khó nắm bắt. Nhật là cô lại rõ như lòng bàn tay và tận mắt lại thấy được rất nhiều chuyện về anh ta, khiến cho anh ta thực sự có chút không rét mà run. Nhưng bỏ qua những chuyện này, anh ta cảm thấy hai người có đầy đủ cơ sở để hợp tác. Thậm chí anh ta ít nhiều còn có chút tán thưởng thái độ tỉnh táo, lý trí của quý đường đường. Có lý trí là tốt rồi, người có lý trí sẽ biết cân nhắc được mất Ít lợi và đáng giá hay không, còn hơn những kẻ cuồng loạn vì phe phái, riêng chó má không bằng mà động đau động thương ẩm ý, náo loạn nhà cửa không yên. Có điều đối với quý đường đường, anh ta vẫn có lòng hiếu kỳ. Qua lời nói, cô ta hiển nhiên đã biết mình là kết quả của hai nhà tần thịnh. Thái độ của nhà họ tần đối với cô ta, rốt cuộc là như thế nào? Cô ta chính là ứng viên tốt nhất để luyện chuông quỷ, vậy mà nhà họ tần có thể nhịn được không hạ thủ. Lại có thể để cô ta sử dụng vốt quỷ Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ Hình như cô ta vẫn đi một mình Thịnh Thanh Bình sẽ lại để cô ta một mình Đi loạn cắp nơi chứ Anh chưa từng thấy cô ta dùng lộ linh bao giờ Lại chính mắt nhìn thấy tình ảnh Chết dưới vốt quỷ Như vậy chẳng phải đã nói rõ Cô ta nghiêng về phía tần gia hơn một chút Đang làm việc cho tần gia sao Nếu không phải vì vưu tư Có thể anh sẽ phải đối đầu Với tình hạ này Nhưng một khi vưu tư gặp chuyện không may, thỉnh ra tẩn ra gì đó, lúc hai nhà gây thủ kết oán, Thạch gia tín anh còn chẳng biết đang ở chỗ nào. Tại sao phải lãng phí cả cuộc đời vì một mối thù xa tít tắp như vậy? Nghĩ đến vưu tư, trong lòng Thạch gia tín có chút phiền não. Ngần đầu lên nhìn quý đường đường, cô ta vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên đó. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý như thế nào, Thạch gia tín đột nhiên tốt lên một câu. Cô có từng nghĩ đến chuyện Quay về bát vạn đại xuân không Trái tìm quý đường đường chấn động một cái Cô quay đầu nhìn thạch gia tín Tôi có thể về được sao Thạch gia tín suy nghĩ một chút Có chút không chắc chắn Chắc chắn là không sao đâu Dù sao người chết người nằm đó là mẹ cô Cũng không phải là cô Tôi nghĩ Quý đường đường sừng xuất một chút Mẹ tôi từng giết người sao Thạch gia tín có chút kinh ngạc Cô không biết à Sự yên lặng ngắn nguồn bao trùm Nhạc thạch giả tín bây giờ ý thức được Mình đã nói ra điều không nên nói Có chút lúng túng Ngại quá Tôi không biết là cô không biết chuyện này Tôi lắm mồm rồi Trái tim cô quý đường đường đập mạnh Nhưng vẫn nói cho đến cùng Chuyện này cũng không có gì là lạ cả Có người mẹ nào lại gọi con gái Tới nói cho mình biết Là mình từng giết người cơ chứ Đúng không Có điều mẹ tôi từng dặn tôi Bảo tôi không được quay lại bát vạn đại sườn nữa Tôi vẫn không rõ là vì nguyên nhân gì. Giờ nghe anh nói như vậy, có thể là do liên quan đến chuyện này. Trốt cuộc là tình huống gì đây? Anh kể cho tôi nghe một chút đi. Thạch ra tín thở hát trong một hơi, anh còn sợ quý đường đường kiêng kỵ chuyện này. Không ngờ cô ta cũng rất là thoáng, kể cho cô ta một chút cũng tốt, dậy kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Năm đó... À, khi đó, con gái nhà họ Thịnh đều ở trong động đá vôi bên ngoài động đá là trại của thạch gia mẹ cô quyết định bỏ trốn quyết định đi cùng cha cô sau đó nghe nói bà ấy trốn vào nửa đêm cửa vào động đá vôi là do một bà mụ vũ già nhà họ thịnh cảnh trưởng tôi nghĩ lúc ấy mẹ cô chắc đã làm kinh động đến bà vũ già đó trong lúc tranh chấp có thể nhỡ tay mới quy đường đường ngắt lời anh ta bà vũ già đó chết thế nào bị đập vào gáy dẫn đến tử vong quy đường đường ồ một tiếng Sau một lúc lâu, cô bỗng cảm thấy nực cười mà tức giận. Còn mẹ nó chứ, vậy mà còn bảo là nhỡ tay sao? Thành ra tín bị câu chửi tục, đột nhiên bật ra của cô, làm cho sợ hết hồn. Chuyện này dĩ nhiên không phải nhỡ tay. Anh ta nói nhỡ tay, đơn giản là để ý đến mặt mũi của Quy Đường Đường, nên mới nói nhẹ cho Thịnh Thành Bình mà thôi. Trên thực tế, qua bao nhiêu năm như vậy, mà những người biết nội tình lục nhắc đến chuyện này vẫn còn giận dữ trường vui Đây cũng có thể lắng nguyên nhân Thịnh Thanh Bình không thể quay trở lại Có một số những người con gái nhà họ Tịnh bỏ trốn Không chịu nổi áp lực bên ngoài Vẫn có thể quay trở về Thịnh ra đều rộng lượng thu nhận lại lần nữa Nhưng đối với thịnh Thanh Bình Quay lại chắc cũng không thoát khỏi Sự trừng trì của gia pháp Nhưng nếu nhà họ thịnh vẫn khăng khăng Mẹ nợ còn trả Quy đường đường cũng nghĩ đến đoạn này Nếu tôi trở về Cũng chỉ đảm người chết thay tôi có phải không Thạch Gia Tín bây giờ suy nghĩ một chút, tôi tin người nhà họ Thịnh vẫn biết đạo lý, cô và mẹ cô dù sao cũng là hai người. Bà ấy làm chuyện sai trái, không thể đổ lên đầu cô được, nhưng trên tay cô lại có thêm chuyện cô Thịnh Ảnh này. Anh ta hắng giọng một cái, dĩ nhiên cô cũng khó thoát khỏi tội đó, có điều thù mới hận cũ, trùng quỳ vẫn không về thì tốt hơn. quy đường đường không nói gì, cô ngửa đầu uống càn chén trà, lại nhấc ấm trà lên rót đầy lại ực ực uống một hơi cạn sạch. Còn chưa đến chén thứ ba, ấm trà đã sắp thấy đáy. Dọc thế nào cũng không trả được nước. quy đường đường vô cùng bực bội, nhấc ấm trà lên, đập xuống đất. Đập xong mặt đất đầy những mảnh xứ nhỏ và lá trà ướt. Quý đường đường lại bình tĩnh trở lại. Cô nói với Thạch Gia Tín, anh thành toán đi, đền ấm trà nữa. Tôi mai, giờ này, vẫn gặp ở chỗ đây. Nói xong quay người bỏ đi. Thạch Gia Tín ngồi yên lặng, cho đến khi cô sắp ra đến cửa mới hỏi một câu. Cho nên đề nghị của tôi, cô vẫn đồng ý, có phải không? Thân hình của quý đường đường dường như cứng lại hơn một chút, nhưng cô không thể nào để ý đến anh ta, chỉ vén rèm lên thật mạnh, dùng sức quá nên giật hẳn một sợi xuống. Hạt trầu rớt xuống đất rào rào, có mấy viên còn bắn lên. Thành ra tín cười cười, trong lòng nói, tôi coi như cô đã đồng ý rồi nha. Quý đường đường rút dọc đường đều đi thật nhanh, Trong lòng nét một bụng tức, lúc qua đường theo chút nữa bị xe đầm phải. Cũng không về đến quán trọ được bằng cách nào. Càng nhìn càng thích căn phòng nhỏ vài mét vuông này chật trội. Tay chạm đến chiếc điều khiển tivi bấm nút mở. Màn hình tivi vẫn toàn bồng tuyết. Cô rút cùng cũng tìm được đối tượng phát tiết, vọt đến trước mặt tivi vỗ một cái. Còn mẹ nó mày, mày cũng đáng khinh như vậy à? Một cái vỗ này lại vỗ ra kỳ tích, man ảnh tivi nhảy lên hai cái bình thường lại. Quý đường đường sợ hết cả hồn, đi ra phía sau nhìn chỗ dây cắm mới phát hiện ra. Lúc này chắc là có chỗ giác cắm nào đã bị lỏng, bị cố vỗ cho một phát như vậy, lại về vị trí cũ. Căn phòng kép kín có tiếng ồn ào của tivi dường như cũng trở nên có chút sức sống. Quý đường đường ngẩn ra, ngồi trên giường, bắt đầu chuyển kênh. Tổng cộng có 7 kênh, chuyển hết, lại quay lại từ đầu. Nhìn hình ảnh cứ thay đổi qua từng kênh, giống như đang chơi một trò chơi, không cần dùng đến đầu óc. Có lẽ là có chuyện Tân Thủ Thành đàm nhạc đệm. Đối với chuyện Thịnh Thành Bình cũng là từng giết người. Trái lại không khó để đón nhận đến thế. Nhưng cõi lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Cảm thấy cuộc đời này như muốn đùa dẫn với cô vậy. Quy đường đường so sánh với Thịnh Hạ tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ít nhân cũng phải giữ lại một hai điều chân thực chứ. Không ngờ ai cũng có một mặt khác để trẻ giấu. Ai cũng có bí mật riêng tư. đang suy nghĩ bỗng phản ứng lại Vội vàng bấm lại kênh vừa mới nhảy qua. Quả nhiên là kênh tin tức buổi đêm. Trên màn hình là hiện trường tin tức, con đường cao tốc đèn đóm chớp tắt. Một chiếc xe buýt lớn, đủ để chủ xe đang nhận phỏng vấn. Nó một chàng bằng giọng địa phương, diễn tả rất hòa trường. Thấy ngay một chiếc xe đang lật ở đó, chính là ở đó. Đến gần nhìn mới tới còn một chiếc nữa, làm tôi sợ. Trái tim quý đường đường nhảy lên thon thoát. Không biết mình có bỏ qua đoạn mấu chốt nào không? Nhìn cảnh tượng trên màn hình, đèn xe cảnh sát chớp lên. Có những bóng người mặc áo dài trắng vội vã bước qua. Lời thuyết minh tin tức bắt đầu vang lên. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trong năm nay. Nguyên nhân tai nạn và các phương tiện có liên quan vẫn còn đang được điều tra. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện quan sát. Người bị thương kia hẳn chỉ là Nhạc Phong rồi. Dù sao người bị thương trên chiếc xe còn lại cũng không cần thiết phải đưa đến bệnh viện quan sát. Quý đường đường còn chút ý tứ từ đầu đến cuối. Tình tưng không hề nhắc đến một chữ nào với hùng án xảy ra trên chiếc xe còn lại. Ngâm hẳn là vẫn còn đằng Tết nhất, không muốn tiết lộ quá nhiều cho dân chúng, gây ra khủng khoảng không cần thiết. Quý đường đường vội vàng lấy giấy bút ra từ trong túi sách, nhớ ký số điện thoại đường dây nóng của bạn tin đêm. Quyết định ngày mai tìm một bút điện thoại công cộng, nói mình là bạn của người bị thương, hỏi thăm xem là đưa đến bệnh viện nào. Đêm nay, Là đơn vị có liên quan. Nhất định còn đang bận rộn thành một đống. Đến lại thành học chuyện. Khó khăn lắm mấy bận bịu xong. Đã gần sáng đến nơi. Quy đường đường trải tôi ngủ lên giường. Chưa vào nằm xuống. Sừng côn rút cuộc cũng giãn ra. Không sao ngủ được. Có câu lòng ngủ trước. Người ngủ sau. Lòng đang loạn như ma. Không sao chập mắt nổi. Lần qua lộn lại mấy lần. Cuối cùng mỏ mẫm trong bóng đêm. Lấy chuồng gió và vốt quỷ ra. Từ trong cái túi sách. Nhạc Phong đã từng dặn cô không được suy nghĩ linh tinh. Nhưng làm sao có thể đây? Thì ra đây chính là vút quỷ của tần gia. Tình gia hóa giải oán khí sao lại dùng vút quỷ của tần gia? Là thỉnh thanh bình cạt cô hay là bức thư mà mẹ để lại cho cô đã bị chỉnh sửa rồi? Lại nghĩ đến chuyện mình vẫn nằm dưới sự giám thị của tần gia. Như vậy, việc dùng vút quỷ giết người rất có thể là sự sắp đặt trước của người nhà họ tần. Việc cô đang làm căn bản không phải là đang hóa giải oán khí mà là việc mà người nhà họ Tần muốn cô phải làm như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.